Các bạn đang nghe tại đọc audio Chẳng dám đi soi ếch ban đêm nữa. Những nhà dân ở gần gốc đa thì lại kể. Đêm đêm họ nghe có tiếng người du con à ơi ở bên đằng gốc đa khi thì lại là tiếng khóc thê lương lắm. Có người còn khẳng định tận mắt họ nhìn thấy có cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng toát tóc dài phủ che mặt treo mình vắt vẻo trên cây đa mà cất Tiếng hát, bài hát về một người con gái ngồi ở trước gương soi. Không biết thực hư lời đồn như thế nào, nhưng bây giờ hễ mà cứ đến tối, thì ai ở yên trong nhà nấy? Không có việc gì thì cấm tiệt, không dám ra ngoài. Hôm ấy, bà Vương có việc, phải đi ra ngoài. Lúc đi qua buồng của cô Hạ Lam, loáng thoáng nghe thấy trong buồng có tiếng cười khúc khích, Rồi lại nghe tiếng hạ lam dỗ dành ai đó Nào, ra mẹ bé em Ngoan, mẹ thương em của mẹ Chờ bố, rồi cả gia đình mình cũng đoàn tụ như xưa Nhá, nào <cười> Rồi lại nghe tiếng con cười khúc khích Bà Vương cũng như vui theo Cái tâm trạng của con gái Bà mỉm cười rồi bước về buồn mình thế nhưng vào đến trong buồng thì bà ngạc nhiên khi lại thấy thằng chóng ngoại đang chơi cùng với ông của nó ở trong đấy bà lắp bắp ơ ơ thế thằng cu thế thế con ở đây thế thì thế thì ai ai ở trong phòng mẹ mày ông vương nhìn bà khó hiểu con hạ làm Từ ngày nó sống dậy đến nay, làm gì có chịu gặp ai mà có người ở trong buồng nó, chắc là bà nhìn gà hóa cuốc ấy. Hai ông cháu tôi chơi với nhau từ sáng giờ, đâu có nghe thấy cái tiếng gì đâu. Bà Vương mơ mơ hồ hồ, không lẽ là bà nghe nhầm. Trong lòng bà bắt đầu dấy lên một cảm giác lo lắng đến khó tả. Gần đây bà phát hiện ở trong buồng của Hạ Lam xuất hiện một con búp bê bằng vải cũ kỹ. Bà cứ nhớ mang máng là không biết bà đã từng thấy nó ở đâu mà trông quen mắt lắm. Cố lắm mà chẳng nhớ ra nổi. Hạ Lam cứ suốt ngày ôm con búp bê ở trên tay. Nhiều lần bà muốn lừa lúc con gái ngủ say mà đem vứt nó đi. Nhưng không được. Những lúc như vậy Hạ Lam đột nhiên chồm dậy vồ lấy con búp bê rồi ngẩng lên phát lên nhìn bà ánh mắt đầy thù hận. Mấy ngày gần đây, cô Hạ Lam cũng có nhiều thay đổi. Cô vẫn không gặp gỡ nói chuyện với ai, nhưng lại dần dần trở lại thân thiện với thằng con trai. Cô sai người hầu đưa thằng cu vào trong buồng mình rồi vội vàng đóng cửa ngoài. Mấy lần ấy thằng bé sợ lắm, cứ nhìn thấy mẹ là nó khóc lên, vùng vẫy nằng nặng, đòi ra. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng khóc im bặt. Người ngoài chỉ nghe thấy tiếng cô Hạ Lam hát du con rồi tiếng cười khúc khích. Không nghe thấy tiếng của thằng bé nữa. Nghe tiếng du con của Hạ Lam, ai cũng cảm động, thương cho cô gái trẻ xa chồng gặp biến cố lớn như vậy. Mà hai thiêm vẫn cứ biển biệt đâu đây, chưa thấy trở về. Họ mừng cho Hạ Lam cuối cùng cũng nhớ đến tình mẫu tử mẹ con. Thằng bé bị sốt ông bà vương vội vàng cho vời thầy lang, thầy lang khám qua kết luận là nó chỉ bị cảm thông thường, trẻ con ốm vặt như vậy cũng không có gì đáng lo. ông lang kê đơn thuốc, dặn ông bà vương cho nó uống đúng theo hướng dẫn, đảm bảo ba ngày là khỏi. thế nhưng ba ngày trôi qua, uống hết số thuốc thầy đưa, bệnh tình của thằng bé không thuyên giảm. mấy ngày trước còn lúc tỉnh, lúc mê bây giờ cả ngày chỉ nằm im thiên thít dáng vẻ mỏi mệt thi thoảng chẳng biết nó mơ thấy gì mà nó còn gào toáng lên không tránh ra tránh ra không đi ông ông ngoại ơi bà ngoại cứu con bà vương nhìn thấy cháu như thế thì đau như tứt đứt từng khúc ruột ông bà trước nay luôn ăn ở hiền lành phúc đức không hiểu làm sao mà tai hoạ cứ thế dáng xuống đầu ông bà như thế. Nghĩ đến bệnh tình của con gái trước đây. Rồi bây giờ lại nhìn đứa cháu ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc